các hệ sinh thái rừng Việt Nam, phân bố rừng trên các địa bàn. Ngày nay, người ta thường nhấn mạnh việc rừng tham gia vào điều tiết khí hậu, giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, mà quên đi một điều cơ bản có trước: chính khí hậu mới quy định loại rừng nào chỉ mọc được ở đới khí hậu nào. Nếu điều kiện không thích hợp, dù cây rừng có sống được, thì ít ra cũng phải tự thay đổi để thích nghi. quan sát rừng nhận diện các loài cây nhà lâm học có thể biết mình đang đứng ở vành đai khí hậu nào nhà thổ nhưỡng có thể hiểu thành phần của đất ra sao nhà nông học đầu tiên của nước ta là nguyễn công tiểu chẳng đã viết quyển xem cây m ộ c d ạ i biết loại đất hoang đó sao rừng là tấm gương soi của đất gần như tỉnh nào ở nước ta ít nhiều đều có rừng rừng tạo thành nan quạt ở bắc bộ rừng kéo dài dặn d ạ c s u ố t khúc ruột miền trung rừng trồng ven biển t r ắ n g sóng và rừng chống cát bay rừng rậm rì trên đảo Hoàng Vô, nhưng rừng mỗi nơi mỗi khác. Càng lên cao, sự phân biệt cây rừng càng rõ rệt. Rừng ngập mặn dầm chân dưới nước, rừng phi lao lầm lũi sống trên đất càng ven biển chỉ có cát vàng, cát trắng. Rừng nhiệt đới hầu hết phân bố ở vùng thấp, rừng Á cận nhiệt đới mọc tại miền núi cao hơn. lên nữa là rừng ôn đới. Nói chung là thế. Sông cần xét đến cả vĩ tuyến mà rừng hình thành. Các hệ sinh thái rừng điển hình. chúng ta có thể chia rừng Việt Nam thành ba loại dựa trên các đới khí hậu, tuy không có sự phân biệt thật rõ ràng, đó là rừng nhiệt đới, rừng Á cận nhiệt đới và rừng ôn đới. Rừng nhiệt đới, rừng nhiệt đới là kiểu rừng có diện tích lớn nhất, nằm ở độ cao dưới 700m ở miền Bắc, 800m ở miền Trung và 1.000m ở miền Nam, trong vành đai nhiệt đới với khí hậu nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình hàng năm 20 đến 25 độ C, lượng mưa 1.200 mm trở lên. hai mùa mưa ẩm và khô phân biệt rõ ràng độ ẩm trung bình khoảng 85% phần trăm đó là những điều kiện lý tưởng cho sự nảy mầm và phát triển của hầu hết các loại thực vật trong rừng nguyên sinh nhiệt đới cây cối đua nhau tận dụng điều kiện thuận lợi để phát triển chúng chèn ép nhau quyết liệt hoặc dựa d ẫ m vào nhau để đạt được chiều cao tối đa và vì thế rừng rất rậm và nhiều loại cây vươn tới những độ cao khủng khiếp để đứng vững chúng có gốc rất to nhiều chỗ biến dạng lồi hẳn ra tạo ra bạnh về làm gốc không tròn chỉnh nữa. Bộ rễ khổng lồ, lan rộng, bám rất chắc vào đất, tán cây mọc thành từng tầng, che kín ánh sáng mặt trời rọi xuống, khiến mặt đất rừng lúc nào cũng tối đen, nên người ta còn gọi là rừng kín. Những giả khổng lồ trong rừng nguyên sinh cúc phương, cây đăng cổ thụ, đó là một cây đại thụ cao 45 mét, đường kính gốc cả bạnh về tới 5 mét và có bộ rễ nổi trên mặt đất dài chừng 20 mét. từ cổng rừng theo đường ô tô qua động người xưa chừng 2 km rẽ trái đi tiếp 3 km là đường dẫn đến cây đăng vượt qua năm dốc đá có nhiều quần xã thực vật rẽ gặp cây bảy lá một hoa thất diệp nhất chi hoa những dây leo thân gỗ đường kính 2 0 đến 30 cm dài khoảng 1 0 0 m chỉ có ở cúc phương trên đường tới cây đăng có thể quan sát những loài chim quý như n u ố t bụng đỏ gõ kiến đầu đỏ gà lôi trắng hoặc thú như giòn sóc đen sóc bụng đỏ v ọ c mông trắng cây trò chỉ ngàn năm từ trung tâm thêm một con đường mòn trong rừng già sẽ đến chỗ những cây trò chỉ tuổi có đến cả ngàn năm trên đường đi sẽ gặp dây leo b à m b à m khổng lồ với đường kính gốc 5 0 c m d i cm chạy dài 1 km vắt ngang rừng tới đây bạn được chiêm ngưỡng những cây trò chỉ cao tới 7 0 m t h â n thẳng tròn đều đường kính 5 m 20 người ôm không xuể cây xấu cổ thụ là cây đại thụ cao 4 5 m hệ thống rễ bận v è cao khoảng 1 0 m rồi phát triển chạy dài tới 20 m é t trên đường đến cây xấu bạn cũng được chiêm ngưỡng những dây leo thân gỗ những loài đa b ó p cổ những thực vật phụ sinh như tầm gửi tổ diều phong lan các loài chim như gõ kiến đầu đỏ đuôi cục bụng vàng căn cứ vào các cấu trúc tầng tán của các loài cây gỗ có thể chia rừng nhiệt đới ra thành 4 loại loại rừng k í n mưa nhiều cây lá rộng thường xanh loại rừng k í n mưa nhiều cây lá rộng nửa rụng lá theo mùa loại rừng kín mưa nhiều cây lá rộng rụng lá theo mùa loại rừng thưa ít mưa cây không khép tán loại rừng kín mưa nhiều cây lá rộng thường xanh là điển hình cho rừng mưa nhiệt đới cây xanh quanh năm nằm trong v ậ n h đai nhiệt đới gió mùa mùa khô và mùa mưa phân biệt rõ thực vật phần lớn là các loài cây nhiệt đới không có chồi ngủ qua đông một số loài trên thân mang hoa quả một số loài gốc có bệnh v è to các loại cây điển hình là gội xấu r e cà lồ vàng anh sến m ậ t liêm xanh mỡ sao đen trò chỉ t ấ u trám lá cây rừng luân phiên nhau rụng và nọc quanh năm nên rừng lúc nào cũng xanh ngát vì thế gọi là rừng thường xanh loại rừng này rất phổ biến ở nhiều nơi như quảng ninh cao bằng lạng sơn phú thọ tuyên quang thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị tây nguyên và o đến tận miền đông nam bộ rừng cấu trúc thành năm tầng theo độ cao, mỗi tầng có những loài sinh vật đặc trưng thích nghi với sinh cảnh. Đó là tầng vượt tán, hình thành bởi những cây gỗ cao 40 đến 50 m cá biệt tới 70 đến 80 m có khả năng chịu nắng tốt, cấu trúc vững vàng để không bị dông bão quật đổ. Các loài động vật sống trên tầng này có bướm, dơi và một số loài khỉ, tán xòe rộng như cái lọng. Tầng tán cây gồm những cây gỗ cao trung bình 20 đến 30 m thân thẳng, tán lá tròn và hẹp. đây là khu vực có mật độ đa dạng sinh học cao nhất và tán lá che phủ thành một mảng liên tục. chừng 50% ầ n t tổng số loài thực vật có mặt ở tầng này. quần thể động vật cũng tương tự như ở tầng vượt tán, nhưng mức độ đa dạng cao hơn. tầng dưới tán, cao từ 8 đến 15 m é t hình nón hoặc hình tháp ngược là nơi cư ngụ của một số loài chim, rắn, bò sát cũng như các loại thú săn mồi, côn trùng rất phong phú. chỉ có chừng 5% ánh sáng lọt được tới đây, vì vậy lá của các loại cây ở tầng này có kích thước lớn hơn nhiều để tranh nhau đón ánh sáng. Tầng cây bụi cao từ 2 đến 6 m gồm những cây con, cây nhỡ của những tầng trên. Tầng cỏ quyết, còn gọi là tầng thảm tươi, cao không quá 2 m t ầ n g này n ằ mở khoảng không gian sát mặt đất và chỉ nhận được chừng 2% ánh sáng, vì vậy chỉ các cây thích nghi với điều kiện ít ánh sáng, gọi là cây ưa bóng mới có thể sinh trưởng tốt. tầng đáy là mặt đất rừng bao gồm những chất hữu cơ được tạo ra từ các lá cây bị thối mục thông qua một quá trình phân hủy do nhiều loài sinh vật nhỏ bé như côn trùng dung đất kiến rết sên sên trần và các loại nấm mốc nhờ vậy đất rừng tươi x ố t giàu dinh dưỡng duy trì sự phát triển thảm thực vật và cũng là nơi thế hệ cây cối mới nảy mầm ngoài năm tầng trên còn có thực vật ngoại tầng tham gia vào tất cả các tầng trong hệ sinh thái như dây leo thực vật phụ sinh thực vật ký sinh Cây leo thân gỗ có tới trên 20 loài là hình ảnh kỳ thú nhất của rừng nhiệt đới. Bam bam đường kính trên 20 cm có chỗ đến 50 cm, dài 70 đến 80 m, vắt v ẻ o trên các ngọn cây cao, kết nối các tán cây, có chỗ t r ù n g xuống như chiếc võng. Khi đã len lỏi đến các ngọn cây gỗ, chúng thả sức phát triển các nhánh mang lá và hoa. Cây đa bốc cổ, một hiện tượng lý thú ở các loài thuộc chi đa, c h i mang quả đánh rơi hạt đa vào một chỗ phân cành của cây gỗ nào đó. Hạt đa nhỏ xíu nảy mầm, vốn phàm ăn và có sức sống mãnh liệt, rễ của nó phát triển rất nhanh. Trong sự vô tâm của cây chủ, rễ đa tạo thành một mạng quấn chặt quanh thân cây gỗ ân nhân đã cho mình ở nhờ, rồi rễ dài ra cắm sâu xuống đất hút chất dinh dưỡng đang nuôi cây chủ. Kẻ sống nhờ này tàn nhẫn bóp nghẹt cây chủ để tranh thức ăn và ánh sáng, cho đến khi cây chủ phải chịu chết, nhường lại không gian cho nó. Thế là một cây đa ngạo nghễ, thân r ỗ n g chỗ trống vốn là dấu vết của cây chủ bị bứt tử vươn lên tầng vượt tán đón ánh mặt trời tre vui trong gió lộng tiếp tục tỏa rễ phụ bao trùm cả một góc rừng hiện tượng này rất phổ biến trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp và cũng đầy bạo lực loại rừng kính mưa nhiều cây lá rộng nửa rụng lá theo mùa có cùng đai độ cao và nhiệt độ với kiểu rừng trên nhưng mỗi năm chỉ có 1 t đến 3 tháng khô hạn lượng mưa đạt 2 5 đến 5 0 mm một tháng một số khu vực thuộc các tỉnh như bắc giang hà giang tuyên quang yên bái thanh hóa nghệ an đắk lắk thường gặp kiểu rừng này thay đổi thể hiện rõ nhất là sự rụng lá của 2 5 đến 7 phần cá thể cây rừng gồm các loài thuộc họ dầu bàng xoan bồ hòn gõ đỏ s ă n lẻ lắc khét liêm sẹt d á n g hương sau sau loại rừng kín mưa nhiều cây lá rộng rụng lá theo mùa hình thành trong điều kiện giống như kiểu rừng kín nói trên nhưng độ ẩm thấp hơn lượng mưa có thể xuống tới 1 2 0 0 m mm ộ t năm mùa khô kéo dài 4 đến 6 tháng trong đó có 1 t đến h tháng mưa dưới 2 5 m m và một tháng hầu như chẳng có giọt mưa nào có thể gặp kiểu rừng này ở sơn la nghệ an hà tĩnh đắk lắc đồng nai nam bộ rừng thường có hai tầng trong đó tầng cây cao chủ yếu là các loài rụng lá chiếm tới 75% số loài rừng mưa nhiệt đới có giá trị kinh tế phòng hộ và đa dạng sinh học cao là đối tượng của nhiều khám phá trong tương lai có thể dự đoán nhiều khu rừng nguyên sinh nhiệt đới như c ú c Phương, Ninh Bình, Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, Cát Tiên, Đồng Nai đã, đang và sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn từ du lịch sinh thái. Vì sao lá rụng? Lá cây ngoài chức năng hô hấp và quang hợp còn thường xuyên thoát hơi nước. Vào cao điểm của mùa khô cuối thu đầu đông, nguồn nước dự trữ trong lòng đất bị cạn, hoạt động của rễ yếu đi, lượng nước cho cây hút lên giảm hẳn. nếu cây vẫn giữ nguyên diện tích thoát hơi nước chủ yếu là ở mặt lá sẽ xảy ra tình trạng vào ít ra nhiều đe dọa đến sự sống còn của cây không rút bớt một phần lá cây sẽ không thể cung cấp đủ nước cho lá quá trình diễn ra như sau khi mạch dẫn trong cuống lá không còn nước để vận chuyển đến lá nữa lá sẽ già và khô đi cuống lá chỉ bám h ờ vào cành khi ấy chỉ một trận gió cũng đủ làm lá a o a o rụng xuống trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây loại rừng thưa ít mưa cây lá rộng rụng lá theo mùa trong dân gian thường gọi loại rừng này là rừng h ộ p phân bố từ 14 độ đến 11 độ vị bắc chủ yếu ở vùng tây nguyên thuộc kiểu rừng nhiệt đới nhưng ở đây lượng mưa không nhiều chỉ khoảng 6 0 0 m đến 8 0 m m mm ộ t năm vào mùa khô thường xảy ra cháy rừng đất đai có tầng kết vón nên khi mưa thường bị úng còn mùa khô lại thiếu nước trầm trọng hầu hết các loại cây trong rừng h ộ p thuộc họ dầu có lớp vỏ cây chịu lửa đặc biệt là rễ cây vẫn duy trì được khả năng tái sinh chồi sau khi cháy đây là hệ sinh thái rất độc đáo hiếm gặp trên thế giới chỉ có ở Đông Nam Á trong đó phần lớn ở Việt Nam rừng hộp rất giàu về tài nguyên đa dạng về sinh học và có giá trị lớn về kinh tế rừng có tới 404 loài thực vật thuộc 94 họ trong đó 120 loài thuộc loại gỗ quý như d á n hương cà te trắc củ mật dầu rái cây dầu rái cho nhựa dùng làm keo dán gỗ s ả m thuyền chống ngấm nước tinh dầu dầu rái trong nhựa lên tới 50%, dùng trong công nghệ sơn làm vét ni đánh bóng đồ gỗ dưới tán lá cây các loài sông mây tre nứa mọc rậm rạp thảm cỏ dày là nguồn thức ăn phong phú cho động vật móng guốc ở đây còn có 23 loài phong lan rất đẹp hơn 150 loài cho lá và quả làm thức ăn cho người và động vật 64 loài cây dược liệu như địa liền thiên niên kiện hà thủ ô sâm bố chính mã tiền tuy nhiên hiện tây nguyên chưa có kế hoạch khai thác bảo vệ nhân trồng để cung cấp lâm sản cho cả nước và xuất khẩu rừng k h p có khả năng tái sinh rất mạnh mặc dù môi trường sống khắc nghiệt và bị cháy thường xuyên quả của phần lớn cây họ dầu có hai cánh như những chiếc c h n g chóng trẻ con chơi khi rụng nhờ sức gió nâng lên chúng quay t í c h trong không trung và bay đi rất xa ngay cả khi cháy rừng cũng chỉ phần thân cây rừng bị chết phần rễ dưới mặt đất vẫn sống và khi có đủ độ ẩm lại mạnh mẽ bật t r ồ i Quá trình cháy chính là thử thách khắc nghiệt của quy luật chọn lọc tự nhiên. Rừng tre nứa cũng được xếp vào rừng nhiệt đới. Theo thống kê, rừng tre nứa thuần loại tại miền núi Đông Bắc và Tây Bắc cùng các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Lắk chiếm 11,4% tổng diện tích rừng toàn quốc. Rừng hỗn giao giữa chúng với các loài cây gỗ chiếm 6,4%. CỘP LẠI, chúng chiếm 17,8% diện tích rừng của Việt Nam. trải rộng trên 1,4 t r i ệ u hecta đứng thứ tư thế giới sau trung quốc ấn độ myanmar các nhà lâm học ước tính trữ lượng tre nứa lên tới 84 tỷ cây con số đó cho thấy rừng tre nứa quan trọng như thế nào trong kho tài nguyên rừng nước ta vậy mà vẫn còn tới 6 triệu hecta đất hoang rất phù hợp để trồng loại cây dễ tính này h ỏ i hàng tre nứa rất đông đúc gồm tre tre nhà tre gai tre lộ ô tre lộc ngọc tre hoa tre đằng ngà trúc trúc sào trúc cần câu trúc đ ù i gà trúc vuông bương, bương c o n g bương m ố c bương phấn, hóp, hóp đá, hóp s à o luồng, mai, le, giang, s ặ c d ù n g dẹ, nứa, nứa tép, nứa lá to, nứa mọc tán, d i ễ n nứa có đường kính bình quân 4 cm, cao 1 0 m, mật độ 400 bụi một hecta, ven rừng nứa là luồng, đường kính 6 đến 12 cm, cao 1 2 m, 80 bụi một hecta, giang có đường kính 3 cm, cao 1 2 đến 1 8 m, nhiều nhánh. một số loài cây gỗ mọc hỗn giao với tre nứa thường gặp là vạn t r ứ n g hu, đôi khi cả các loại cây có giá trị cao như lá, gụ, r à n r à n Rừng tre nứa thường là rừng nghèo nên việc trồng và tái sinh khó khăn, mật độ dưới 2.000 cây một hecta, trong đó cây gỗ tốt chỉ chiếm 20%. phần trăm. Họ nhà tre đời chỉ một lần mang áo cưới, thông thường hàng năm cứ đến thời vụ là cây lưu niên lại khoác lên mình tấm áo cưới, đó là mùa hoa tưng bừng quyến rũ ông bướm đến giúp việc thụ phấn. rồi sau đó cho ra đời một thế hệ tương lai. riêng các thành viên họ tre nữa thì mặc cho thiên hạ rộn ràng, chúng vẫn d ữ n g n ư như không. quanh năm chỉ đ ọ c một bộ cánh xanh quen thuộc, tưởng như chúng là những kẻ lãng tử, chẳng thiết gì chuyện gia đình con cái. nhưng không, đến một lúc nào đó, tùy loài, có thể năm đến 10 năm hoặc 35 đến 40 n năm, dường như cảm thấy mình đã gần đất xa trời, chúng bỗng xôn xao rủ nhau thay áo cưới. cả rừng tre nứa đồng loạt ra hoa khi đã có kẻ thừa kế nghĩa là đ á n g quả đã chín rơi vương vãi đầy mặt đất chúng như thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên đồng loạt rụng lá rơi sát rồi lụi tàn ai không biết cứ nghĩ chúng bị bệnh dịch gì hoặc bị sâu bọ phá hoại nhưng thật ra chỉ là đời chúng vốn thế các nhà chuyên môn bảo đó là tre nứa bị khuy đám quả rơi xuống đất gặp mưa nhanh chóng nảy mầm thành những cây con xanh mướt như đám mạ trên mảnh đất ông cha để lại những d ã y rừng tre nứa non đầy sức sống lại ào ào mọc lên rừng Á cận nhiệt đới loại rừng kính thường xanh ẩm Á nhiệt đới còn gọi là nhiệt đới miền núi phân bố ở độ cao trên 700m ở miền Bắc trên 1.000m ở miền Nam lượng mưa trung bình hàng năm vẫn khoảng 1.200 đến 2.500 mm sông do nằm xa biển lại cao nên lạnh hơn những vùng khác cùng vĩ độ nhiệt độ trung bình trong năm là 15 đến 20 độ C, tháng lạnh nhất thường dưới 15 độ C, độ ẩm trên 85%, có thể gặp kiểu rừng này ở các tỉnh lào cai, lai châu, bắc cạn, hà giang, sơn la, hòa bình, thừa thiên huế, con tum, đắk lắc. Rừng thường có hai tầng, tầng cây gỗ và tầng cỏ quyết. Các loại cây thuộc khu hệ bản địa bắc việt nam, nam trung hoa. Trên thân và cành có nhiều rêu và địa y. Một loại rừng á nhiệt đới khác nữa còn gọi là á nhiệt đới núi thấp. là rừng lá kim hoặc hỗn giao lá kim với lá rộng chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa ở độ cao 700 đến 1.600 m ở miền Bắc và 1.000 đến 1.800 m ở miền Nam tùy theo độ ẩm từng khu vực và tùy theo sườn phía đông hoặc tây của dãy núi nhiệt độ không khí trung bình trong năm là 15 đến 20 độ C lượng mưa trung bình 600 đến 1.200 mm mùa khô từ 4 đến 6 tháng hạn hán 1 đến 2 tháng và một tháng kiệt nước hoàn toàn ở miền Bắc Loại rừng này gặp ở vùng núi Yên Châu, Một Châu, Sơn La, Hà Giang, La i Châu, Quảng Ninh, miền Trung và Nam gặp ở Nghệ An, Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Đồng, Gia Lai, Con Tum. Loại cây lá kim chủ yếu là thông nhựa và thông ba lá, cung cấp gỗ và nhựa, địa phương gọi là mũ n g o Nhựa được khai thác, đem chân cất thành được tinh dầu thông thơm và trong suốt, dùng làm dung môi cho sơn, vét ni và dược liệu. vân còn lại ở thể rắn mờ vàng nhạt gọi là colophan hay tùng hương dùng trong nhiều ngành hóa chất gỗ thông nhẹ không bền làm nguyên liệu cho công nghiệp giấy và sợi hoặc để đóng đồ gia dụng làm cúp pha trong xây dựng cây lá kim là gì cây lá kim gọi theo hình dạng lá là một nhóm cây một phổ biến nhất ở rừng phương bắc xuất hiện trên trái đất trước cây lá rộng hàng triệu năm nhờ chất nhựa đặc biệt không đông vón cây lá kim chịu lạnh cực giỏi nên sống được ở những nơi quanh năm tuyết phủ mà cây lá rộng không thể chịu nổi. tăng trưởng nhanh thân thẳng gỗ được dùng làm cột buồm và xây dựng nhà cửa. xưa kia như nhà cửa được kép toàn bằng gỗ thông. người ta gọi các quả non hình nón của cây lá kim là kẻ dự báo thời tiết khi trời khô vảy quả nở xòe ra trời ẩm ướt sắp mưa. chúng khép lại một chút nếu trời mưa chúng khép chặt lại để các hạt bên trong khỏi bị ướt. nhiều người tưởng cây lá kim không rụng lá vào mùa đông nhưng thực chất chúng có rụng có điều là tuổi thọ của những chiếc lá kim rất dài từ 3 đến 5 năm lá cây già khô đi rụng không đồng thời mà héo dần từng bộ phận khi đó lá non đã xanh ngắt nên người ta tưởng chúng không hề rụng rừng ô m đới vừa qua những cánh rừng á nhiệt đới chúng ta tiếp tục lên cao đường ngày càng khúc k h ả u khó đi mặt đất đã dốc lại gồ ghề thỉnh thoảng một l è n đá sừng sững nhô lên lớp đất phủ mỏng hơn, bạc màu hơn, trời lạnh dần. cứ lên cao 100 m é t thì nhiệt độ lại hạ chừng một độ C. Cảnh quan cũng thay đổi, mây là là, vườn ngay trước mặt, thậm chí ở dưới chân đã đến khu rừng ôn đới rồi. Vành đai ôn đới vẫn chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa. Vành đai ấy ở miền Bắc cao từ 1.600 đến 2.400 m é t còn ở suốt miền Trung, phía giáp với Lào phải cao từ 1.800 đến 2.600 m mét so với mặt biển. nhiệt độ trung bình 10 đến 15 độ C. Tháng lạnh nhất có thể xuống tới 4 đến 5 độ C, đôi khi có tuyết rơi nhưng tan cũng nhanh. Rừng ôn đới tuy là rừng hỗn giao nhưng cây lá rộng nhiệt đới bị lép vé rõ rệt, thấp lùn, cằn cỗi, khẳng khiu do không chịu được lạnh và đất thiếu dinh dưỡng, trồng rầu rỉ như những kẻ ngụ cư đầy mặt cảm. Tre trúc có tiếng là dễ sống, s ô n g cũng c ò i cọc, chỉ cao chừng 2 mét, chúng phải bám chặt bách đá để khỏi bị gió kéo bật gốc, ném xuống khe. trong khi đó tỷ lệ cây lá kim như thông tùng bách vân sam du sam thiết sam b ơ mu càng lên cao càng áp đảo thật là g i a n r sơn nào anh hùng ấy thông cứ sừng sững thân thẳng và cao vút như muốn xuyên cả mây trời h ú c x ù x ì rỡ nổi tỏa rộng bám chặt vào các khe đá dáng thật h n h tiến ngẩng đầu nhìn lên lá thông xanh ngang ngắt như thách thức trời cao gió lộng cảm khái trước cảnh ấy nguyễn công trứ tưởng ước ao kiếp sau sinh giới làm người làm cây thông đứng giữa trời mà r e o giữa trời vách đá treo leo ai mà chịu rét thì treo với thông. Thông có nhiều loài thông ba lá có diện tích lớn nhất trong họ thông ở nước ta mọc ở hà giang sơn la gia lai con tum. Thông ba lá có nhiều nhất trên cao nguyên lang biang lâm đồng. Cây cao 2 0 đến 3 5 m ư ơ đường kính thân ít khi vượt quá 7 0 c m Những cây lớn hơn rất hiếm chỉ chiếm 2% phần Quả thông nón thông chín trên cây phát tán những hạt nhỏ màu nâu nhạt. có cánh nhờ gió bay xa. Rễ thông ưa đất t ơ i xốp, hơi chua, nhờ nấm cộng sinh tự tổng hợp đạm nên chẳng nề hà đất nghèo dinh dưỡng. Thông hai lá (Pinus m e r k u s i ở Việt Nam còn gọi là thông nhựa, là loài thông có sản lượng nhựa cao nhất thế giới. Thân sùi xì, nứt nẻ, lá xanh nhạt, hai lá mọc chung trong một bè, quả và hạt lớn hơn thông ba lá. Thông năm lá (Pinus t a e a t e n s i s do nữ tiến sĩ E. Deferre giám đốc viện khảo cứu lâm h ọ c Toulouse Pháp phát hiện, đặt tên khoa học theo địa danh Đà Lạt và mô tả năm 1960. n g o à i ra, người ta còn gặp thông hai lá dẹt, một loài thông cổ với đặc trưng là có hai lá dẹt. Trên thế giới chỉ có duy nhất ở Việt Nam, phân bố hẹp ở Lâm Đồng. Nhà sinh học Pháp A. h e v a l i e r đã lấy tên Ducam quản đốc cục lâm nghiệp Đông Dương đặt cho loài cây này là Ducampopinus c r a m e v i i Led. Jeff. thông hai lá dẹt cao tới 3 0 m đường kính gốc có thể đạt 1 5 m đến 1 6 m đôi khi tới 2 m t h ô n g đỏ thuộc họ thanh tùng tasase là loài cây dược liệu quý hiếm lá dùng để trị hen suyễn viêm phế quản và các bệnh tiêu hóa t a s o n chiết xuất từ thông đỏ được dùng để chữa trị ung thư buồng trứng vú vàm họng về ý nghĩa khoa học hệ sinh thái rừng lá kim á nhiệt đới và ôn đới có giá trị sinh học môi trường rất cao giúp giữ đất ngăn lũ là ngôi nhà cho các động vật xứ lạnh lông dày như gấu cáo kiểu rừng này có ưu điểm hơn các hệ sinh thái khác ở khả năng lọc khí rất cao nhờ các k h ó a chất chứa trong lá khi hô hấp thực vật lá kim tạo ra khí ozone có tác dụng loại bỏ các khí độc nên không khí trong rừng lá kim rất trong lành có lợi cho những người cần ăn dưỡng để phục hồi sức khỏe rừng phi lao trên cát hệ sinh thái rừng phi lao là hệ sinh thái nhân tạo chỉ mới xuất hiện hơn một thế kỷ nay ở nước ta cây phi lao nguyên là cây nhập ngoại năm 1894 được một linh một người pháp là mary tên việt là cố y lấy giống từ australia đưa vào việt nam mục đích là để phủ xanh đồi trọc nhưng cố y đã thất bại bó phi lao giống bị ông vứt bỏ trên bãi biển thật không ngờ đã bén rễ mọc thẳng lên người ta chăm lo vùng xới cho chúng và thử giao cho chúng nhiệm vụ khác làm vệ sĩ chống cát bay chẳng là ở bờ biển trung bộ trở vào từ nghệ an hà tĩnh qua quảng bình quảng trị thừa thiên huế đến phú yên khánh hòa có hiện tượng gió mùa đông bắc từ biển thổi vào phun dần bãi cát thành các đụn cát khổng lồ hình lưỡi liềm có khi cao tới 80 m é t gió từ biển liên tục thổi vào chân đụng đẩy chúng nhích từng m mm i l i m t một tiến sâu vào đất liền với tốc độ hàng chục mét một năm vùi lấp đường xá l ạ n g mạc ruộng nương đụn cát di động là nỗi khiếp sợ đối với người dân ven biển Nhà văn Bùi Hiển kể, nó sừng sững như một trái núi với hai sừng nhọn nhô ra phía trước, lầm lì hung tợn. Đã bao đời nay nó là mối đe dọa khủng khiếp đối với những xóm làng yên vui ở vùng biển miền Trung. Cứ mỗi năm hàng trăm m ổ ruộng phì nhiêu lại bị nuốt chửng trong cái bụng khổng lồ của con quái vật. Mấy đình làng năm ngoái còn thấy nhô lên một vài mảnh ngói x á m năm nay đã mất hết tung tích. Còn cái làng có tên là Mù h ú t không biết bây giờ ở đâu. làm sao có được một vệ sĩ ngăn chặn những núi cát đè lớn ấy quả là nỗi chờ mong vô vọng với mọi người. thật bất ngờ, khi Philao đã tỏ ra là một sự ngoại viện thần diệu. lúc ấy, Philao được trồng như một bức tường thành dày dặn ở một vùng đất nhỏ chạy dài. phía đông là biển, phía tây là phá Tam Giang. dọc bờ biển là những đụn cát trắng. hàng năm thường có bão cát và sóng thần. lạ thay, vị khách đã chấp nhận quê hương mới. bám rễ xanh tốt ở vùng đất khô cằn này và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Các đụn cát bị chia nhỏ không tiến vào xóm làng được nữa. Từ đó, phi lao được nhân giống ra khắp các miền đất nước từ nam chí bắc, từ đồng bằng đến trung du, từ biên giới đến hải đảo. Với sức sống c u ồ n cường, phi lao tạo nên những cánh rừng phòng hộ, tấm lá chắn giảm sức tàn phá của những cơn bão từ biển thổi vào, chống cát bay, góp phần cải tạo đất, đem lại màu xanh cho bao vùng đất có nguy cơ bị hoang hóa. không hiểu từ đâu n h â n dân lại gọi hàng phi lao là hàng dương hoặc lãng mạn hơn hàng thù dương hàng thù dương từng ngày đứng trước biển rì rào đón gió đại dương không những làm cái nắng gay gắt phải d ị u đi mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho thi ca nhạc họa chẳng biết có bao nhiêu bài thơ có cụm từ hàng thù dương nhưng riêng về ca khúc người ta đã thống kê được trong nhạc việt có tới 70 bài về miền trung thân thương có nhắc đến cụm từ này bãi cát là đất nghèo sơ nghèo sát chất dinh dưỡng dừng bất chấp điều kiện sống gạt nghèo phi lao đã có cách ứng phó của riêng mình bạn thử đào một nhánh rễ phi lao lên mà xem sẽ thấy trên mặt rễ chi chít những nút sần như cây họ đậu trong nút sần ấy cơ ma nào là vi khuẩn trú ngụ để cần mẫn làm nhiệm vụ biến nitơ trong khí quyển thành đạm hữu cơ nuôi cây tiêu ma đại đa số cây cối không biết cách làm phía trên cái mà ta quen gọi là lá phi lao thực ra là các cành còn lá là dính sát vào các cành nhỏ này chỉ còn lại những vảy nhỏ mọc vòng quanh cành mà thôi. nhờ cách bố trí như thế, diện tích quan hợp tăng lên, cho phép cây phi lao vận dụng tối đa năng lượng của ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm đến mức tối thiểu diện tích thoát hơi nước. vì vậy, cây không bị héo trên bãi cát khô cằn nóng bỏng, nơi gió liên tục thắt triệu triệu hạt cát vào làn mạc ruộng nương. cây phi lao cứng cáp, lá xanh đủ bốn mùa, lá khô và quả dùng để đun nấu. thân cây mau lớn, sau 6 đến 7 năm cho thu hoạch. cổ hay củi đều là nguồn lợi kinh tế đáng kể. Cổ phi lao màu xám rất r ắ n dùng trong xây dựng, đóng tàu, đóng đồ, làm bột giấy. vỏ màu xám trên cành non, nâu sẫm trên cành già chứa chất c a s u a r i n để nhuộm và còn được dùng để thuộc da, do có hàm lượng chất tannin khá cao. r o củ a gỗ phi lao có tính kiềm, có thể làm chất tẩy rửa. Từ lâu, các nhà trồng cây cảnh đã biếtươm trồng phi lao để uốn g tỉa làm cây trang trí trông rất mỹ thuật. nhưng có lẽ ít ở đâu phi lao được các nghệ nhân tạo dáng uống thành các hình dạng kỳ thú như những cây phi lao cổ thụ dọc bãi tắm ở thành phố biển Nha Trang rừng ngập nước Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260 km tính trên phần lãnh thổ đất liền ở nhiều địa điểm giáp ranh giữa biển và bờ ấy nhất là những nơi lắng động nhiều trầm tích mịn ví dụ các cửa sông xuất hiện một hệ sinh thái đặc biệt chỉ có ở bờ biển vùng nhiệt đới đó là rừng ngập nước người ta thường chia rừng ngập nước thành rừng ngập nước mặn gọi là rừng ngập mặn và rừng ngập nước lợ, rừng ngập h è n ở sâu hơn trong đất liền. Rừng ngập mặn là một môi trường hết sức khắc nghiệt, nơi đầu sóng ngọn gió, thủy triều lên xuống hàng ngày. Khi triều dâng lên, biển phủ một lớp nước mặn tích lũy muối lên bùn. g Lúc triều rút xuống, bùn g lại bị mặt trời nung nóng đến nước nẻ. Bởi vậy, giới thực vật toàn cầu đông đúc là thế, có tới 250.000 thành viên. mà chỉ có khoảng 110 t h à n h viên chịu đựng và phát triển được trong môi trường này. Quen thuộc nhất ở ven biển nước ta có mắm đen, mắm trắng, đước, trang, sú, vẹt, v ỏ già. Thiên nhiên đã phải dày công thiết kế nên các loài cây ngập mặn để tạo ra đội quân trấn giữ đất liền ven biển. Chúng phải có hàng loạt bộ phận khác hẳn các loài sống quá dễ dàng trên cạn. Sống là phải thở trong khi rễ nằm sâu dưới bùn. Sự hô hấp của nhóm cây này buộc phải thông qua những lỗ thông khí trên thân hoặc qua các rễ khí sinh. Chúng có những lỗ nằm trên mức nước thủy triều hay bùn, g tựa như ống thở của thở lặng để tiếp xúc trực tiếp với không khí. Một số l o ạ i phát triển hệ thống rễ chùm chắc chắn, trụ đỡ cho thân cây nơi có các lỗ thông khí nằm trên mặt nước hoặc bùn. Rễ còn đóng vai trò bộ lọc muối, chỉ cho nước ngọt chứ không cho muối thấm qua. có loại không ngăn n ổ i muối từ nước biển xâm nhập vào, thì lại được trang bị thêm các tuyến thải muối ngay trên lá, chờ khi mưa nước rửa trôi đi các hạt muối li ti. Có loại ép muối ra vỏ cây và lá, nên những bộ phận này rất mặn để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động sống của mình. Để hạn chế sự thoát nước ngọt do bay hơi, lá phải điều tiết sự hô hấp để tiết kiệm lượng nước ngọt ít ỏi. Có loại lại tự động nghiêng đi để tránh việc thoát hơi nước do mặt trời chiếu trực tiếp. việc gieo giống cây ngập mặn được tạo hóa đặc biệt ưu ái bằng cách giữ quả ở trên cây cho đến khi mọc mầm rồi mới rụng đảm bảo cho cây c o n sống khỏe không bị thui chột. đước cây có rễ cà k h e o cây đước có bộ rễ rất phát triển như một cái n ơ m úp cá cắm chặt xuống bãi lầy vừa chống đỡ cho cây vừa giúp cây hô hấp vì thế trông lên k ê n h như đi cà k h e o có cây chùng rễ lên tới cả trăm chiếc đước nở hoa cho quả hình trái lê ngược buông thõng xuống mỗi quả chỉ có một hạt khi quả chín hạt sẽ nảy mầm ngay trong quả, đến khi chiếc mầm hình trụ dài cả gang tay và mập như ngón cái đủ sức tự lập, quả mới rời khỏi cây mẹ rơi xuống bùn. Chỉ vài giờ sau, rễ đã bám chặt vào bùn thành cây non bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Cách sinh sản này gọi là thực vật t h a i sinh, cây đẻ con rất hiếm gặp trong giới thực vật. Những mầm non mọc ngay gần cây mẹ nên họ hàng nhà đứa quê quần bên nhau, ít khi cây khác loài khác họ có thể chen chân vào. một số hạt không may mắn bị sóng lật nhào và cuốn đi xa lại lót ngóp nhõm dậy đứng thẳng lên mọc thành cây mới không hề sợ bị sinh vật biển nào đụng tới vì đã được cây mẹ lo xa bọc cho hạt một lớp vỏ t a n h anh rất chắc nhờ sự chu đáo ấy đước không ngừng sinh con đẻ cái trên bãi lầy tạo ra một rừng đước rộng lớn rễ đước chịu được mặn và hút chất dinh dưỡng từ trong nước biển lá rất cứng có màng sáp bóng loáng phản quang để giữ nước trong lá có tuyến thải muối để loại bỏ muối thừa ra khỏi cơ thể người ta gọi đước là máy lọc nước biển thành nước ngọt các nhà khoa học đang nghiên cứu cơ chế này của đước để áp dụng vào công nghệ lọc nước mặn nước ở mũi Ngọc Quảng Ninh chỉ cao 3 đến 4 mét trong khi cây đước cà mau phỏng p h o hơn nhiều những 2 0 đến 2 5 m é t đơn giản là vì lớp bùn mặn ở cà mau dài 20 m é t trong khi ở Quảng Ninh chỉ dài 1 mét mà thôi gỗ đước màu hồng rất r ắ n nặng dùng làm cột nhà cột buồm vỏ cây chứa nhiều chất tan anh 1 7 đến 2 1 dùng để thuộc da nhuộm lưới rừng nước không những bảo vệ đất liền khỏi bị xâm l ấ n mà còn mở rộng diện tích vùng ven biển nước giữ lại các trầm tích trong nước biển cùng với lá rụng và phân chim lâu ngày sẽ thành đảo mới hoặc đất liền rừng đ ư ớ c là nơi cư trú của nhiều loại chim tôm cá cua làm cân bằng sinh thái bờ biển rừng ngập mặn là bãi đẻ bãi ăn và nơi ương của các loài cá tôm cua và các thủy sản có giá trị kinh tế là nơi cư trú cho rất nhiều loài động vật hoang dã bản địa và di cư như chim, thú, lưỡng cư, bò sát. r i ê n về cá, mỗi năm có thể đánh bắt một lượng trị giá từ 2 a 0 0 g đến 9.000 USD trên một hecta, tạo thu nhập cao hơn nhiều so với nuôi trồng thủy sản, du lịch và nông nghiệp. c ổ mọc ở rừng ngập mặn thường cứng và chống thấm, chống mối mọt rất tốt. bên cạnh rừng ngập mặn, t ứ c ngập trong nước biển, có một hệ sinh thái tương tự trong đó cây rừng mọc lên từ nước lợ hoặc nước phèn theo mùa thường được gọi là rừng tràm vì tràm là cây chủ yếu. khu vực đồng bằng sông cửu long có 10 khu đất thuộc vùng bảo tồn đất ngập nước đã được thành lập và đầu tư phát triển. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia công ước Ramsa. chú thích: công ước về bảo tồn sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước. được các quốc gia tham gia cuộc họp ở thành phố Ramsa, Iran, năm 1971 phê chuẩn. Hết chú thích về vùng đất ngập nước. Tính đến năm 2013, nước ta đã có 5 vùng đất ngập nước được công nhận là khu Ramsa, đó là vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định; bầu sấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai; vườn quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp; vườn quốc gia mũi Cà Mau, Ngọc Hiển, Cà Mau; vườn quốc gia Côn đảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2000, UNESCO đã công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn của thế giới và cũng là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên ở Việt Nam.